1469, thực lực là vua, quy củ của tôi chính là quy củ, ánh mắt diệp Bắc minh vô cùng lạnh nhạt, thản nhiên phun ra một chữ, ồ, anh có thái độ gì thế kia? Bạch Kiều sở sắp điên rồi, hắn giống như một con chó sủa trong một vở hài kịch, nói nhiều như vậy, đối phương lại chỉ trả lời một chữ, ồ, thản nhiên, giờ phút này. Bạch Kiều sở sắp sụp đổ. Giết gào nói, buông ông đây ra, ấm, um, Diệp Bắc Minh tung ra một quyền, Bạch Kiều Sở còn không có cả cơ hội phản ứng, cả đầu trực tiếp nổ tung. Thân thể ngã thẳng xuống, này, xung quanh tĩnh mịch, Bạch Kiều sợ lại chết như vậy ư, ông trời ơi, sát thần chính là sát thần, mọi người còn chưa? Kịp phản ứng lại, Diệp Bắc Minh đã tiện tay lấy ra hai viên đan dược cấp thiên đưa cho hứa yến như... Hai viên đan dược này có thể cứu ông nội cô, sau đó anh xoay người đi từng. Bước đến trước thang long môn, người đàn ông trung niên canh giữ ở cổng thang long môn mở miệng theo bản năng. Người trẻ tuổi, nếu cậu muốn leo lên thang long môn, trước hết phải nộp. Mười ngàn đồng, leo lên thang long môn, diệp Bắc minh nở nụ cười. Tôi cóc thèm đi, nếu không có quy củ, cá lớn nuốt cá bé, thực lực là vua. Vậy là dễ, làm rồi.